Thích hạ Xin chào các bạn mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của tiể huyết quay về đời đường làm lưu manh tác giả Chu Ngọc chương 95 đạo phần chính là Vương Đ gì người muốn biểu diễn thì cứ biểu diễn cần gì phải kéo tắt theo đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ được thực hành lập tức trừ ra vẻ mặt hờn giận trừng tẩ nhã chỉ còn chưa kịp mở miệng phản bác trên đầu đã chuyển đến tiếng của Gia Luật Gia Huyên. Được, Bổn vương trần tấu. Không phải chứ, ta hiện tại là một nam tự mà. Như thế nào, lại có thể cùng Hậu Phi gì gì đó lôi kéo ở một chỗ như thế được? Nàng lại không biết. Nếu nói, hiện tại hành phận là nam sủng của sách Trần. Như vậy, chính là vị trí của Hậu Phi rồi. Tất nhiên là phải cùng truyền tuyến với đám những dân đó. Nghe vậy, lên trường Gia Luật Gia Huyên, đang muốn lên tiếng, thì xuất trần ở bên cạnh khẽ kéo kéo thắt lưng lực tuyệt thanh miệng cười khẽ nói ở bên tai nàng ngành chiến, thương liệu không cần phải bồi thường nếu thắng, quần áo bị làm hỏng cũng sẽ được miễn được, lực tuyệt thanh lập tức xoay người lại mặt tỏa sáng, nhìn tay nhã chỉ nhã chỉ thấy lực tuyệt thanh một lần đáp ứng sắc mặt không khỏi cười lạnh, đẩy ý châm biếm lực tuyệt thanh nhìn thấy mà nhúng mày cho dù mưu kế của người được hiện thực Cũng không cần lộ ra tươi cửa rõ ràng như vậy chứ Đúng là không cùng cấp bậc với mình mà Tời Nhã Trị nói tiếp Nếu là Phu Nhân đã đáp ứng Ta xem Tân Tậu Tử vẫn như trước Tấu một khúc tì bà Nhã Trị liền phối hợp một điệu Kiếm Vũ Với khúc nhạc đó của Tân Tậu Tử thông minh Lục Phu Nhân có tài nghệ gì đặc biệt để thể hiện đây Lục tuyển hành vừa nghe là Kiếm Vũ Lại còn muốn phối hợp với khúc tì bà Lập tức trên mặt Vẫn vì chỉ ghét người tự tin Nhưng trong lòng lại rất nhanh xoay chuyển Từ xưa đến nay Chưa từng có nghe qua Múa Vũ theo khúc tì bà bao giờ cả Kiếm Vũ này yêu cầu kỹ thuật cũng rất cao Rõ ràng là muốn cho mình Thầy núi cao chỉ có thể ngước nhìn Mình cũng chỉ biết một chút thơ ca Nhưng những người này nghe có hiểu hay không đây Hay là múa cột Trong đại sảnh này Đại toà là những cây cột to như vậy Mình không có bản lĩnh Đến mức ôm loại cột đó mà múa đâu đàn cổ, đàn tranh, ừm cũng không được. Vậy phải chọn cái gì mới không bị mất mặt mỗi đây? Lục Tuyệt Hành còn chưa có trả lời, Xuân Trần đột nhiên mở miệng hỏi. "Không biết tân tạo tử muốn đàn khúc gì?" Mỹ Nhân tự ý kia mỉm cười nói: "Hồi dở Bắc Vương, ta đàn chính là khúc Quy Lạn." Nhạc khúc có vẻ ổn trọng. Xuân Trần gật gật đầu, không nói một tí nào, nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Hành cái Biết tên các khúc sẽ biết luận điệu, tự nhiên sẽ biết lựa chọn mình tính thông cái gì nhất để mà phối hợp. Hắn nào biết, độc tuyệt hành ở trước mắt này, người là người cái gì cũng không biết. Độc tuyệt hành dương mắt, thấy tầy nhãi chỉ về mặt khuyên miệng nhìn mình, ánh mắt đọc qua đảo lại khóc đại diện. Thấy phía sau, gia luật giá huyên, có một cái trống to, lập tức chỉ tay về phía đó nói. Uhm, vậy ta sẽ dùng cái này để giúp vui mọi người. Mọi người trong đại sảnh. Của Thái Lục Tuyền Hanh Muốn dùng cái chống bản trí đó Để phối hợp với cốc tì bà Không khỏi vệ mặt đều lạ nhìn Trích chống này bình thường Đã để làm vật trang trí Phải có tài năng thêm phú Mà có thể điều khiển đường trích chống như thế Nhiều năm như vậy Cũng chỉ có gia lợt xuất trần Đã tỉnh có được một lần Hiện tại năm sống của hắn Khi nhiên cũng muốn đọc Xem ra năm phi này Không chỉ có diện mạo tự thể Mỹ thôi đâu Giá lợt xã Huyên cũng có trích kinh ngạc Nhìn xuất trần lít mắt một cái, nói, được, bổn vương chuẩn. Tại nhã trị, Thái lục tuyệt hành tự nhiên lại chọn cây chóng nập. Lập tức khẩu lại sắc mặt kinh miệt, tiếp nhận trường kiếm từ trong tay thịt vệ, đứng ở giữa đại diện. Tự nhiên tặng mát ra một hương vị nữ thiệt. Tấn thủy tử thấu lui đến một bên đại diện, miệng cửa nhìn lục tuyệt hành. Chỉ còn chờ lục tuyệt hành đứng ở trước chóng, hai người nên có thể bắt đầu. Xuất Trần phổ vỗ bạn vai Lục Tiểu Thanh Trong mắt là nụ cười ôn nhu Lục Tiểu hành đứng dậy, khẽ nói vào ta Xuất Trần Đừng quên, nạn Hâm liệu đã thanh toán xong Xuất Trần không phải mỉm cười Ở trong mắt người ngoài, lại cảm thấy hai người này tình cảm thật đúng và thấm thiết Tiếp nhận dù trống từ tay thịt quan đưa qua Lục Tiểu Thanh phi thường có phong độ Gật gật đầu với hai người ở phía dưới, ý bảo có thể bắt đầu Tân phi tử kia lập tức, hai tay ở trên tì bà vông lên. Tính nhạc ủy chuyển du dương lại mang về phần mạnh mẽ. Tài nhã chỉ lặng lặng, đứng ở tại chỗ giữa đại điện, nhìn tai nghe vài tiếng. Trường kiếm trong tay đột nhiên vông lên, muốn mai trên không trung theo tiệu tì bà. Người đi theo kiếm lực đến thần đền. Chỉ thấy nàng phối hợp với âm nhạc của tân phi tử. Trường kiếm trong tay khi uốn vào, khi vông ra. Thần pháp như dòng uốn lượn, như sóng đánh bờ cát. Một cái vẫy tay, một cái quay đầu. Trước một khắc, khẽ nâng chân dài. Sau đó, những hân pháp như điện, vũ bước đoan trang lại không mất đi sự ngả ngớn. Kiếm pháp cực kỳ mạnh, lại không mất đi sự linh động. phản sát trên mặt, thỉnh thoảng biến hóa theo tuyết tấu của bản nhạc. Khi là bộ dạng phụ tùng, khi là cửa yếu ớt, thì trầm tư, khi lại vui mừng, vô cùng mê người. Hai người phối hợp không chơi vào đâu được, giống như khúc nhạc này. Cùng kiếm vũ, đã được lượt qua rất nhiều lần rồi Khéo đưa đẩy như ý, hồn không giống như lúc mới bắt đầu phối hợp bình thường Trên đại diện, có không ít người, ông thầm gật đầu tăng thưởng Tầy nhã trị, vốn đã là nữ tử đa tài, đa nghệ của mặt hạt Cưỡi ngựa, bắn tên, mua kiếm, hoặc thiếu được tinh thông Đến lên lại xinh đẹp, hôm nay vừa thấy quả nhiên là một nữ tử xuất sắc Còn có không ít người, âm thầm chú ý lực tự thanh, hai tay vẫn đang cầm dùi trống Vẫn đứng đó, cười rất bình thản. Nhìn hai người phía giữa biểu diễn, không biết người có thể làm cho giật bắp vương thích, nam sủng sẽ mang lại cương hiểm như thế nào đây? Lục tiểu hành trên mặt, cười tao nhã, trong lòng lại đang ẩn người. Khúc nhạc này, khí thì trầm thấp, khí thị xào dâng, nghe mà không thể biết được, nghe mà không thể biết được. Bước tiếp, nàng sẽ muốn gửi lên giai điệu như thế nào? Thế này, bà muốn cùng nàng phối hợp, chẳng phải đã làm khỏi dễ mình hay sao? Lớt nhìn qua, Thái Sức Trần đang nhìn mình. Trên mặt không hăng, trường mắt nhìn hắn một cái. Cũng tại hắn làm cho mình đi lên đây để bê xấu. Nếu như theo không kịp, hôm nay đừng nói là mặt mũi, lắp vỏ bọc bên ngoài cũng đều mất hết luôn. Trong tay là nghe khúc nhạc, trong mắt thì nhìn tầy nhã chỉ, đang tung bay múa kiếm. Về mắt thấy giao luật cuông sọ, nhìn mình cười lại Hưng, xem ta là bình hoa phải không? Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết được bản lãnh của lão Sao nóng tay áo lên, xoay người, không nhìn đám người ở phía dưới đại diện nữa. Cắn răng một cái, nếu không phối hợp với khúc nhạc này của nàng, vậy thì tự tạo ra khúc nhạc của riêng mình vậy. Người nếu sử dụng kiếm, ta đây sẽ dùng gôn. Học theo cách, quách định đối phó với hoàng giới sư. Dù sao, hương liệu đã không cần phải bồi thường quần áo thì để tính sao vậy? Thùng thùng thùng, bà tính tróng thật nhiên văng lên. Tất cả mọi người ở trong đại diện lập tức nhìn về phía lục tiệt thanh. Vũ Tri Phách hai tay cầm lấy sừng trâu, sử dụng thổ pháp không Lâm Thánh Trọng. Sau khi có một mạch 12 tiếng trọng, người lại đứng thẳng lên, đi vòng quanh chiếc trâu một vòng. Hai tay dùng sức cọ xuống mặt trâu, ánh mắt cũng không ngừng nhìn tới ngay phía dưới, cao rộng quát: "Ta sử dụng xong tuyệt côn." Hừ hừ hừ. Ha ha ha, "Ta sử dụng xong tuyệt côn, dân giả vô địch." Ở trên đại diện, Nhị Vương Phi đang lúc nâng ly rượu uống một ngụm, nhất thời toàn bộ mẫu rượu đều phun ra ngoài. Thiên Đỏ cả mặt, nhìn Lục Tuyệt Hành, mọi người vốn đang xôn xao đắc ý, thân thấp biểu diễn, nhưng họ tiếng lặng, không một tiếng động. Tần phu tử tâm thần bất ổn, trực tiếp thể sai bài nốt nhạc, kiếm khí của tà nhã trì bị kiềm hãm dừng ở giữa không trung. Trừng mắt nhìn Lục Tuyệt Hành đang hai tay không ngừng cầm rồi đè xuống cái trống. "Đây là khúc nhạc gì vậy?" Thật là khó nghe. "Ừ hừ, hừ ha ha, nhân giả vô địch." Trong đại diện tràn ngập hai tử đan này. Lục Hành phá sức nhanh Âm điệu lại không chuẩn, cả từ cũng không nhớ nổi. Trong lúc nhét hời, chỉ nghe thấy đan lộn, hai từ hừ hừ với lại ha ha. Suốt trần sắc mặt bất động, trong mắt trần ngậm ý cười, hoa nhẹ hai tiếng, bừng chánh rượu, chậm dãi, uống một ngộ. Gia lợi giáo nghiên giật mình, quay đầu nhìn tháng qua lực tiệt hành, phía mặt say mê, hai tay không ngừng cung lên hạ xuống. Phía mặt quái dị, quay sang nhìn suốt trần, nửa ngày, phía mặt đồng tình, bừng lên chén rượu hướng về suốt trần, ý bảo uống một u Bên kia, ra luật cuốn sọ, ánh mắt nhíu lại, khói hình cong cong, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Một ngụm uống cạn chén rượu, lại tự rót cho mình một chén khác. Đăng chén, hướng về phía xuất trần, ý bảo cùng uống. Huỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam đứng ở phía sau xuất trần, thấy ánh mắt ở bốn xung quanh để tập trung lên ngược xuất trần. Xuất trần vẫn là cái mặt bình thẳng, giống như đang hưởng thụ lắng nghe vậy. Thật là mạnh mẽ, có thể ở dưới âm nhạc, cửa hãn như vậy mà vẫn không thay đổi sắc mặt không hổ là giật vương Lục Tuyệt Hanh rất bình tĩnh, đau hơi lệch, tập dụ xuống hai bên, vừa vặn, trái khuất lỗ tai. Tuy rằng không thể ngăn được hết mạng âm lật vào tay, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ngăn cản được một chút. Ngươi, ngươi, ngươi đang làm cái gì vậy? Đây mà gọi là âm nhạc sao? Tài nhã chỉ đứng ở giữa đại diện, thấy mặt tức giận, hông hàng nhìn được Tuyệt Hanh đang dạo dạng, biểu đạt trình cảm chuyện gì đang xảy ra thế này. Lục Tuyệt Hanh ngẳng đầu nhìn mọi người ở trong đại diện, Tất cả đều là vẹn mặt hấp tuyến nhìn mình, chỉ có bọn ba bọn, gian luận giáo huyên, gian luận cuồng sọ cùng sốt trần, coi như là vẫn giữ được bình tĩnh tại uống rượu. Những người khác đều là hai tay nắm chặt hành quyền, không thể nhìn được nữa, trừ mắt mình. Khó nghe như vậy sao? Nhớ năm đó, đây chính là bài hát cực kỳ lâu hành mà. Nhìn quét qua mọi người ở trên đại diện, lại nhìn sốt trần, thả xuất trần về mặt mình cười nhìn mình. Trong mắt cư nhiên vẫn là sự cổ vũ Được tuyệt thanh nhất hồi có loại cảm giác đúng là chính kỷ mà nhưng người như vậy cũng chỉ có một mình ngôi là biết thưởng thức Đây chính là bản nhạc dẫn đầu trả lưu âm nhạc khắp thế giới đó nha Mấy ngàn năm sau đây chính là giai điệu kinh điển Hãy xuất trần ủng hộ, được tuyệt thanh nhìn tiếp thêm sức mạnh Dù sao, vì số tiền hương liệu Chỉ cần xuất trần xóa nợ thì cần gì phải quặn những thứ khác làm gì Lại vùng tay lên hư hư ha ha vàng khắp đại điện Tên phi tử kia tự nhiên vẫn còn ưa ngạnh, ngăn cản sau khi bị đứt quát, bởi gãy sai và âm điệu sắc mặt đỏ lên, liên tiếp để tì bà. Được được hành mắt ngọc chuyển động, theo nhịp tay gõ trống ánh mắt đảo qua, hai tay dừng ở trên không chung 12 nhịp trống thời, được gõ, có quy luật vang lên. Mơ phùn làm ướt đẫm hoàng hôn ngã tư đường lao đi những giật lệ vô khớ trên rơ mắt đang ngước nhìn về phía ánh đèn cô đơn ở hai bên đường Nhớ lại từng đoạn hồi ước thương cảm Vô số tưởng nghiệm là một lần nữa nổi lên Ở không trong lòng Khoảnh khắc cười vui trong dĩ vã Vẫn đọc ở trên khuôn mặt Nguyện vì ngươi giờ phút này Đó là thêm tiếng lòng chân thành của ta Thích người thích nhất gặp mắt Động lòng người cùng tính cười Mê người của ngươi Mỗi lần nữa có thể vì ngươi Mà phải vút lên dung nhan đáng yêu kia Tính ca trầm thấp Phối hợp với nhiệm trống cực kỳ có ý nhị Thiếu lãng khắp đại điện Mọi người đang ngồi ở phía dưới, đầu tiên là ngật người, tiếp theo sau khi nghe đến vài câu, đột nhiên nghe thấy câu thích ngươi, nghe thởi về mặt tươi cười đều nhìn về phía Sơn Trần. Không biết người trực tiếp nâng chắn rượu lên hướng Sơn Trần kính rượu. Sơn Trần mang Trần ngậm ý cười đáp lại, tôi rằng không uống cạn, nhưng hiếm khi ai kính cũng để uống không cựu tuyệt như lúc này. Tất cả đều tiến hành ở trong im lặng. Gia luật giáo huyên đầu nói với Sơn Trần. Chúc mừng đệ, xuất trần. Xuất trần mỉm cười, nhìn thoáng qua lục tuyệt thanh đang giữ sức đánh. Sau đó hướng ra lợi giáo huyên, khẽ gần đầu, nâng chán rượu lên, uống cạn một hơi. Huynh tường, thời sau hiếm khi cũng không đi lên ngăn cản như lúc trước. Trúc kia vâng ra, chưa từng ở một bữa tiệc nào mà uống cạn một chán rượu như bây giờ. Thùng thùng thùng, ở một trận nhịp trống thật trẻ, lục tuyệt thanh đã kết thúc bản nhạc của mình. Bởi vì nghe thấy tính tì bà kia không biết đã đền trì từ lúc nào. Cho nên này cũng kết thúc bản nhạc của mình Do nhạc cổ tay, đã lâu không có đánh trống từ trống hôm nay cũng không được tiện tay cho lắm Mình chết mình mà Chậm rãi đi xuống đài, mở xuống bên cạnh sân trần Tự giác về chân rượu của mình, uống một hấp lớn sau, sau khi kịch liệt vận động, cũng phải phải, vận động mạnh Thật sự là rất khát nước Chán rượu còn chưa có để xuống và mắt chỉ thấy tất cả mọi người ở trong đại điện đều nhìn mình Trong mày nhìn lại tề nhã chỉ Cục Tân Phi Tử đang đứng ở giữa đại diện Một mình cầm tức nhìn mình Một người mịn cười nhìn mình Không khỏi quay đầu nhìn về phía xuất trần Những người này có ý gì Sau khi cực kỳ ngượng ngùng đứng lên chắp tay cúi đầu Hiện lẽ với Gia Duẩn Giáo Huyên một cái Sau đó lại ngồi xuống Chỉ nghe ra đoạn Giáo Huyên nói Cục này hát rất hay Có quyết đoán Nào bọn vương bán hưởng cho người một chén rượu chúng ta lên Người phía sau lập tức Đi theo đưa đến một chén rượu cho Lục tuyệt hay Đồng Tiểu Thanh mở to hai mắt, nhỏ giọng nèo với Xuất Trần Có ý gì vậy? Có phải màn biểu diễn của các nàng không bằng màn biểu diễn của ta hay không? Có phải là ta đã thắng hay không? Thấy ở phía đối diện Tài Nhã Trị cũng đã ngồi xuống tẻ mặt không cam lòng chừng mình Đồng Tiểu hành đắc ý, giao giác trái lại, dựa trên đầu gối của Xuất Trần khiếu khích nhìn Tài Nhã Trị ngồi ở phía đối diện Ngươi nói thử xem giấm hát của ngươi có thể so với các nàng hay sao? Xuất Trần cũng không trả lời thẳng Mà hỏi lại nào Đối với giọng hát của mình Lội tuyệt hành đương nhiên là biết rõ Thích thực là không thể sánh được Với chim Hoàng Anh, Bác Linh Bật quá sơ luật giá huyên có ý gì Hát hay có quyết đoán Hay câu này đâu có liên quan gì đến nhau Cả hát từ khi nào Lại cần quyết đoán vậy được tuyệt hành nằm lúc không nghĩ ra Thì tân phi tử kia chậm ra đi tới Hướng lội tuyệt hành mịt cười nói Khen cho người một câu thích người ta rất bội phục ngươi có can đảm lớn như vậy nghĩ cái gì là nói cái đó yêu chính là yêu, thật chính là thật không cần phải che giấu yêu chính là yêu mà kệ đối mặt với người nào cũng không quản là thân phận gì cũng không biết phần biệt giới tính gì không buồn công là người mà rất bác vương coi trọng làm việc quả nhiên rất có một phong cách riêng nào, đi một màn thảo lộ này của ngươi phế vẩn xin tính ngươi một ly Vậy sau, ngươi cần phải chứ cố dành bác Vương hãy cẩn thận, đừng có quên những lời này hôm nay đã nói. Lực tuyệt thanh mơ mềm, ngây ngô uống rượu, thấy tân phi tử cũng đã đến lên ở bên cạnh gia luận giá huyên. Trong đại điện, cũng bắt đầu tự diễn ca múa, không khỏi quay đầu, kéo đầu của xuất trần xuống, nói. Những lời này của nàng là có ý gì? Ta thỏa lộ lúc nào cơ chứ. Xuất trần nhìn thoáng qua lực tuyệt hành về mặt mơ hồ, khẽ cười nói. Không phải là cho can tử của bài hát đó sao? người dám hát? chắc đã đoán được hậu quả rồi. tìm các khúc có thể phối hợp với nhìn trọng. Ta nhìn nhớ tới bài này, ngoài nó ra, ta chả tìm thấy bài nào thích hợp hơn. Chuyện này lại không sao chứ, không phải chỉ một bài hát sao chép thôi sao. Xuân Trần nhìn được tụi hành vệ mặt khó hiểu, trên tức ở bên tai nàng nói. Ngươi ở trước mặt mọi người, hãy không tình ca. Ngươi thử nói xem hậu quả gì đây, ta nhưng rất vui vẻ. Tức rằng nhiều năm qua, có vô số người thì ta mà hát tình ca. Nhưng ngươi vẫn là người đầu tiên, ở trên đại điện, ở trước mặt đại vương, cùng nhiều quân viên như vậy Hát tặng ta bài tình ca, ngươi nói xem, ta có phải hay không, nên là thần báo đáp Chết đi, tự nhìn lại biến ta, vì ngươi mà hát tình ca, có lầm không vậy? Ta hát chính là bài hát phổ biến thôi, chỉ thế thôi mà lại là thần báo đáp Và những ngôi sao ca nhạc của chúng ta phải ứng sau sì khó sao đây? khó trách, cô đám như vậy nhìn ta quái gì, còn có nhã chỉ kia chứ Như muốn ăn đưa nó sống ta vậy Ta còn tưởng là mình đã thắng Hóa ra được ngày tại biến Thành Mình đang thổ lộ Nhìn cái quái thế này Lục tuyển hành vẻ mặt tức giận Trừ xuất trần Xuất trần tạm mẹ cười nói Đây là do người hát Không phải do người bức ta Không phải do ta bức người Cho nên chính người phải ghém vác hậu quả Không có liên quan gì đến ta Lục tuyển hành hộ phên Tống chặt ống tay của lục xuất trần Về mặt hững dữ Trừ mắt xuất trần Nói Bọn họ, ta mặc kệ, như thế nào là việc của bọn họ? Nếu có phát sinh tác dụng phụ nào đó, ngươi nếu không giúp ta giải quyết, thật, ta sẽ đi tìm nhã chỉ kia của ngươi giải quyết. Tính nói vừa dứt, Linh cảm thấy cánh tay xuất trần, đang ôm meo mình căng thẳng, rồi tử thanh lập tức quay đầu lại. Về mặt mỉm cười mê người, cùng người đến kính rượu uống một chén, người ngoài cửa đi lập tức quay đầu lại nhìn, cảm tức như xuất trần, mới há mồm muốn nói chuyện, Lục Tử lại hát hàm về phía trước Lục Tử Thanh lập tức về mặt hạch thùng quay đầu đi Lại cùng người tớ uống một cạn một chén Quay đầu qua trước khi mò miệng Lại phải, tươi cười sáng lạng quay đầu lại tay rất trần, ông nè Lục Tử hành không khỏi giả tăng thêm lực Về mặt tươi cười ai cũng phận nhận ra Hắn hiện tại tâm tình rất tốt Gia lật giáo huyên ngồi ở phía trên Cười như không cười nhìn suất trần Thực chí của hắn vừa vặn có thể thấy được động tác của Lục Tử Thanh cùng suất trần Hai người này thật đúng là thú vị Lục phụ nhân, ta nhớ rõ, tôi từ đại đường tới đây. Lâu nay, đừng nghe nói, tại đường có nền văn hóa rất lớn mạnh, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Lục phu nhân Tuy rằng vừa rồi mới tấu qua một khúc. Bất quả, có lẽ vẫn còn kiểm xa và nhanh đại đường và tàn biệt được. Hôm nay, nếu như được mở mạng, không bằng. Ừ. Nhân tiện để cho chúng ta không phục tạo phục được chứ. đội tuyệt hành còn chưa tính toán xong một xuất trần, chẳng nghe thấy giọng nói lạnh như băng của giá đợt cuộn sở chuyển đến. Trong đại diện ca múa, nhắc hỏi đừng ngừng lại, mọi người đều nhìn đồng loại về phía nàng. Đội tuyệt hành nhìn cắp đại diện, một lượt, đột nhiên miệng cười nói Người tâm phục khẩu phục hay không? Có liên quan gì đến ta? Ta làm sao biết ngươi tâm phục khẩu phục như thế nào? Từng câu hỏi đều không để cho ra luật cuồng sở một chút mặt mũi nào. Câu hỏi lại rất xạo quyệt, những người có mặt ở đó lập tức hút một nghiệm khứ lạnh, làm nói như vậy với Quỳnh Nam Vương nàng chính là người đầu tiên. Gia lật cuồng sọ, ánh mắt càng thêm lạnh, quanh người tạo ra một cỗ hành khí tạt thẳng vào mặt Những người ngoài quanh hắn không phải dùng mình một cái. Đồng Tiểu hành cũng mặc kệ hắn, quay người tựa vào đầu bố giấc trần. Trên đại điện trong khoảnh khắc này, trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Gia lật giáo huyên đột nhiên lên tiếng. Cưng sọ nói cũng đúng. Lâu nay, nghe đại đường dùng lễ nghĩa đối đãi với các nước, chuyện phim cũng đều được xuất khẩu hành thơ. Một miệng lại giống như đã thuộc lòng Bốn vương gia muốn biết một chút về phong thái văn nhân đại đường Xót Trần Đức Thị Thanh lướt mắt Thấy bộ dáng do lợi giáo huyên 10 phần Là đang muốn xem kiếm vui Hơn nước không hỏi mình Lại trực tiếp hỏi xót Trần Người này đúng là giả hoạt Mỉm cười quay đầu nhìn xót Trần Trên mặt đúng là lợi ý hỏi Trong mắt lại là cảnh cáo Dám đáp ứng là sẽ cho người biết tay Xót Trần mỉm cười không nói gì Chỉ ôm lấy lực Thị Thanh Bến vạn sợi tóc Sau tay thuận tiện thấp giọng thể nói ở bên tai nàng 500 lượng 1 ngàn lượng Đồng ý Được, nếu đại vương muốn tự Thanh làm Tiểu Thanh tự nhiên là không thể từ chối Vì đại vương mà làm thơ Thật sự là phúc ba đời của Tiểu hành Lúc Tiểu Thanh kềm mặt tự hào Ngồi thẳng lưng, kềm mặt hình ngang lỗng liệt Cùng cảm động đến rơi nước mắt Sao là giáo nguyên trong mắt hiện lên ý cười Như thế, bọn vương lại chăm chú lắng nghe Lúc Tiểu hành chậm rãi đứng lên Hai tay chắp sau lưng Từng bước một thông thả, từng bước một thông thả đi đến giữa đại điện Trên mặt mang theo tươi cửa nhơ nhơ ơn hòa, đời đảng vung tay lên Thật sự là phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nói không lên lời Trong lúc nhất thời cùng với mọi người, cao to cường tráng ở trong đại điện này Thật giống như mây với buồn Được tử hành chậm rãi, đi đến trước cửa đại điện Ngọn đầu lên nhìn mây trắng, đang cho bồng bành trên bầu trời Đột nhiên tay phải, khẽ vung về phía sau Một tay trống lên cửa đại điện Chân phải cùng chân trái Căn chéo vào nhau mà đứng Tay trái hong thả làm biểu độ lan hoa chỉ Chỉ lên trời xanh Đầu giống như lơ đã Lại giống như đã tính tốt góc độ Hồi ngước mắt lên Hai mắt giống như nhắm mà không phải nhắm Làm bộ khi sau một hơi a trời xanh Trời xanh thật là đẹp Mây trắng thật là bông bánh Trời xanh mây trắng đều xò không được Đọc xong bài thơ Lê Hoa cụ đại hiện đại Đọc xong bài thơ lê hoa của hiện đại, và tuyệt hành chậm dã lát lát đầu, coi như thật sự là mình đã chìm vào trong thảy thơ. Không có tính vỗ tay, nhưng trong dữ liệu cũng không có tính trò trò khen ngợi. Khắp đất trời lên một mảnh yên tĩnh, chậm dãi xoay người lại. What? Mọi người trong đại điện đều đang nhìn mình, như nhìn quái vận, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào mình. Độc tuyệt hành không khỏi thể hiện về mặt mỉm cười đầy tự tin, hơi hơi hướng mọi người, cực đầu thay cho lời thăm hỏi Sau đó tao nhé bước với Thủy Xuất Trần. Xuất Trần trong tay đang cầm chén rượu. Trong con người ý khởi thật là nhịn không nổi. đứng dậy vỗ tay nói. Thời hay, hay, thật sự là có phong cách riêng. Thủy Thành lập tức vẽ mặt hóa hiện nói. Sao có thể, sao có thể. Đời yêu xấu rồi. Hai người kẻ xứng người họa Làm cho khuênh tường. Cùng Lục Tiểu Lam nghẹn vì bất hạnh. Gia lợi giáo huyên lấy lại bình tĩnh. Thấy Xuất Trần lôi kéo Lục Tiểu Thanh ngồi xuống. Bà đầu... Trồn lại trong cầu áo luật tự hành, cười vô cùng thấm khoái Nhìn thoáng qua hai người, làm ra vẹt hỏi phồng nhau Cả chiều vấn vỡ bảo quan, ai cũng phải tự hỏi Bài thơ này, giấc cơ là hai ở chỗ nào? Không khỏi, họ nhẹ hai tiếng nói <cười> Uhm, luật tự hành, để tình cảnh vào đồng làm đề tài, phong cách tự ý Nhưng là ta không thích phong cách đó cho lắm Luật tự hành trường mắt, giác luật giả huyên liếc mắt một cái Người thì biết cái gì? Đây chính là Lê Hoa lưu hành rộng rãi ở thời hiện nay Lại nói bài này vừa rồi là do chính mình sáng tác Ngũ Nhỡ kêu họ mình làm bài thơ khác Thì phải làm sao bây giờ Xoát Trần ở phía sau đầu Đầu vui vào cổ áo Lực Tự Thanh Ông Thanh vừa vặn đủ cho hai người nghe thấy đã không ngại ngươi đổi giỡn Bất quá bạn viết theo Ngươi phải làm cho có chiều sâu một chút Bằng không sẽ trở tiền Lực Tự Thanh nghe ra ý cười vui vẻ Trong lời của Xoát Trần Gia luật cuồng ở phía đối diện, lại lạnh như băng trường mình Những người khác sắc mặt, phức tạm nhìn mình Chủ yếu là do một câu thơ Chủ yếu là do một câu khen thơ hay của sớt trần Thơ hay, sớt trần có tiếng uyên bác Hắn nói thơ hay thì nhất định là hay rồi Chính là thật sự, không nhìn ra bài thơ đó hay ở chỗ nào nữa Những lời khác Lưu Tuyệt Hanh không thêm để ý Bất quá một câu truyền tình của sớt trần Lưu Tuyệt Hanh tuyệt đối để ý Tuyệt rằng ta không muốn đạo văn Tuy rằng các muốn tự mình sáng tác Nhưng lại xem ra Ở dưới tình huống này Đạo văn mới là vương đạo Chỉ chấp mắt đã nhớ ra được một bài thơ nhân thòi kho khăn hai tiếng nói <cười> <cười> <cười> Nếu đại vương muốn nghe bài đại chúng Vậy tiểu thành ngay tại đây là một bài luôn Bắc quốc phong quan Hình dặm băng ngưng Vạn dặm tuyết rơi Nắm trường thành sau trước Duy màu trắng xóa Trên dưới sông lớn, ngừng bạn sầm khơi Năn uốn phâu phâu, đồng vươn bằng bạc Tự muốn đưa cao tới lớp trời Xem ngày tạnh, ngắm muôn hồng ngàn tiế Lộng lẫy nơi nơi, giang sơn biết mấy xinh tươi Cái hào kiệt, tránh hiêu kệ bao người Nhớ tận hoàng hán võ, thanh tao kém vẻ Đường tông tống tỏ, nhớ nhã, nhã vài mươi Nước tiếng một thời, thành cát tư hãn Chỉ biết Dương cung bắn tiêu chơi Còn đâu nữa, điềm mặt phong lưu thử Đương thòi xem sao Đại điện vốn yên tĩnh bản thơ này vừa ra Nhất thòi cả yên tĩnh hơn Yên tĩnh đến mức Một thành ngầm Một cái châm rơi trên mặt đất Đều nghe thấy Ngừng ngày Gia luật cuồng sở đội nhiên vỗ tay nói Hèn cho câu còn đâu nữa Điểm mặt phong lâu hưu thử Thòi đương thòi có xem sao Có khí thế Xem ra người cũng là người có tài Bằng không nhất định Sẽ không làm ra được một bài thơ hay như thế Lục Tuyệt Thanh nhít hồi cứ tụm tịt, nhìn ra luật cuốn sọ. Khó có được lời hắn khen ngợi như thế, thuyết rằng không phải là do mình làm. Bất quả, đến theo thời điểm này thì đúng là do mình làm rồi còn gì. Vậy, Tuần Hàn, Hán Phũ, Đường Tông, Tống Tổ là người nào vậy? Gia luật giáo huyên ánh mắt đảo qua Lục Tuyệt hỏi. Lục Tuyệt Thanh đầu tiên là sự sót. Xong rồi, lệ thương của sách vở không có cải tiến. Cứ bày trình tiếp, cả nguyên tác mà đọc, phải giới thiết như thế nào đây? Đây là những nhân vật nổi tiếng mà chương 96 Bảo vật Trấn Quốc Này, à, đây là tên của bốn người Cũng là những người nổi danh ở quê hương ta Tận Hoàng làm nghề giết hộ heo Hàn võ làm, là làm nghề bán trâu Thường Tông làm nghề sửa đường Tống tỏ tổ làm nghề rèn À còn có Thành Cát Tư Hán, là, là Thảo Săn. Bọn họ ở trong lĩnh vực của mình đều rất độc tài, độc nhất vô nhị. Đức Tuyệt Thanh lâu lâu mồ hôi, ngại quá để cho các bậc tổ tiên phần triệu ủi khuất rồi. Thật ra còn là những kẻ quê mùa. Một giọt nói trạng phúng chuyển đến, đúng là giọng của Tẩy Nhã Trị về mặt không cam lòng kia. Đức Tuyệt Thanh trường mắt, nhìn Tẩy Nhã Trị một cái. Vậy ngươi làm thử một bài đi. Tẩy Nhã Trị đọng mặt. Đấng tử trên thẳng nguyên tưỡi ngựa săn thú, cái gì cũng biết, chỉ duy đọc nhất là không biết làm thơ. Không khỏi oán giận, trường lập tự hành một cái, không thèm nhắc lại nữa. Lục Tuyệt Thanh đang đáp ý, cuối cùng cũng có cái để thắng. Thì ở ngoài cửa, có một thị quan bước nhanh vào, nói Bỏng đại vương, sứ thần của lưu ly cầu quốc, họ đến chúc mừng đại vương Nam Phi. Tuyên, Lục Tuyệt Thanh thấy sau khi gia đoạn giáo huyên nói ra chữ này, mọi người trong đại điện đều có vẻ tùy ý. Đều chỉnh đốn lại thiết hình nghiêm trang của mình. Đội tuyệt hành không khỏi nói nhỏ. Lô Ly quốc này tới thật theo đúng. Chọn đúng thời điểm thừa bạn Mà vào ý kiến. Phước Trần đáp. Cũng không phải vậy. Sĩ thần Lô quốc đã đến đây từ hôm qua. Cố là ngày định ngày mai một ý kiến. Không nghĩ tới bọn họ nghe hãy tin. Tại nước vương Nạp Tân Phi. Cho nên để ý kiến sẵn hơn dự tính một ngày. Đội tuyệt hành A một tiếng. Cò mò đứng mắt xung quanh. Nhìn về phía đại điện. Lưu quốc này là chỗ nào? Các bạn không có nghe nói địa phương này. còn lớn chắc là một nước nhỏ gì đó. Càng nghĩ càng tò mò. Hai mắt quen tròn loạn. Chuyện nhìn chằm chằm bên ngoài. Miệng cầm miếng. Miệng cầm một miếng. Lại một miếng thưởng thức thịt dê. Hồng vị quả thật không tồi. Chị thấy, cùng với một chuỗi tính bước chân, vang lên, có vạn thị vẹn dẫn theo mọi người đứng vào. Một nam một nữ chậm rãi giảm bước tiến vào cửa lớn. Chị thấy nam tử kia tầm 50 tuổi trang dâu, một màu đen chỉ có một đường ren, quần áo nhìn thì có vẻ là một người trí tuệ. Nữ tử nhìn xuất sinh giám hạnh bát nhìn thấy nàng cũng thấp độ bằng mình. Đỗ Tịnh Hành, điển tuyển nam vào đội ngũ sinh xắn hoạt bát. Chiếc khăn lụa trắng trên đầu khuôn mặt trong giúp mông lung mỹ cảm, nhìn dáng đi lay động, nhìn đến phần lớn, đây cũng là một nữ nhân đây. Trang phục hai người khác với người nơi này, cũng khác xa với trang phục đại đường. Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong mic chưa các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chút giống với hành phục của Cao Ly, nhưng lại cũng không giống lắm. Thứ sao? Sách có phong cách riêng. Đi theo với xem hai người, cùng tỏ vài người cùng tiến vào. Trong đó, trong tay bốn người, mỗi người ôm một cái hộp, hai người gọi lại. Thì khi theo một cái dương lớn tiến vào, sau khi mấy người đã đứng lại, vị nam tử tóc hoa kia không không người nói. Sử thần Lưu Ly Quốc. Hàn vô bán kiến đại vương, đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, rất lời, mỗi người cùng nhau, không mình hành lễ. Độc tuyệt hành thấy mấy người cũng không gửi lại, cũng không biết tự giữ thân phận, hay là lễ tiết vốn như vậy. Gia luật giáo huyên thẽ nhấp bàn tay một cái, ban thử ngồi, thứ thần dọc đường đi, có vất vả lắm không? Hàn vô sau khi ngồi xuống bên cạnh gia luật cuồng sở, mọi người đi theo hắn, đứng ở phía sau. Hàn vô hơi ngồi một chút. Lại lập tức đứng lên chắp tay nói tại đại vương quan tâm Trúng thần một đường đi tới đây tốt lắm Đại vương hôm nay ngẫu nhiên nghe thấy tin đại vương nạp phi Hàn vô cố ý tìm đến chúc mừng vừa nói phụ vùng tay lên Mỗi người ở phía sau lập tức đi lên phía trước Đưa tay đưa lên một hộp Gia lỏ xã nghiêm niệm cười nói Chỉ việc nhỏ thôi mà Hôm nay cũng không phải là thiết chiều gì Hàn vô nói ra đến cũng không cần lễ tiết như vậy Cũng như mọi người đi, ở đây tham gia yến hộ đi. Hạ nhân ở phía sau, cũng không cần do đội giáo huyên phân phó. Tự nhiên tiêu sái, tiến lên, vươn tay tiếp nhận lễ vật. Hàn vô thả nhiên cười nói. Nếu vậy, hàn vô tạ ơn đại vương. Vừa nói, vừa ngồi xuống, cầm chấn triệu lên, kính do đội giáo huyên. Đội tử Thanh nhìn hàn vô, thái độ không kiêu ngạo, cũng không xỉm nịnh. Vừa khiêm tốn, lại có, qua lễ, không làm mất đi phong cách riêng của nước mình, không khỏi tò mò nhìn nào là Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy sự thần ý kiến nước khác Xem chừng một chút, đừng làm ủi khuất mình một lần xuyên qua Qua ba tuần rượu Hàn Vô đội nhìn đứng lên nói Đại vương, quân chủ nước ta từ lâu đã nghe danh đại vương vốn là người xuất chúng Không ngừng mở mang diện tích lãnh thổ, nhân tài vô kể, dân phong thuận pháp Cho nên lúc này sai phái thuộc hạ, muốn cùng đại quốc kết hân để mối hữu nghị giữa hai nước chúng ta càng thêm bền chặt. Lục Tuyệt hành không khỏi kinh ngạc. Người này học thật tốt, văn học Trung Quốc nha, xuất học thật nho nhã, cũng có vẻ hiểu biết về lịch sử. Gia lột xóa hiên trong mắt Trần lẻ sáng, cho mặt mang theo ý cử khách khí. Phải mắt lại nhìn xuất trần cùng Gia lột cuộn sọ. Xuất trần chậm dãi vào đầu, Gia lột cuộn sọ cũng cùng lúc gật đầu. Bất quả động tác của hai người từng đối nhanh, chỉ có Lục Tuyệt hành chú ý tới. Chắc là giáo huyên cửa nói Hai nước chúng ta ở dưới gần nhau, vốn là huyền đệ hữu hảo Bọn vương gia cũng đã ngưỡng mộ lưu lưu quốc quân từ lâu Vô hàn ha ha cười nói Từ lâu đã nghe nói đại vương anh Minh võ thần Hôm nay vừa thấy quả nhiên tính đoạn không sai Đại vương thật sẵn khoái cùng anh Minh Thật sự là phục khí của lưu lưu quốc Đại vương hạ thật lần này tới đây Quốc thần cố ý vì đại vương chuẩn bị 4 lễ vật Mong rằng đại vương vui lầm nhận cho Vừa nói vừa vùng tan lên, nữ tự ở phía sau vẫn mộc mực, im lặng, mang theo mấy người cung kính đứng ở trong đại sảnh. Cô Hà Mình cười nói, tại vương, bốn vật này chính là bảo vật trần quốc của lưu lịch quốc chúng ta, hôm nay sẽ do nữ tự trí tệ nhất, thông minh nhất của lưu lước của chúng ta dùng lên đại vương. Nói xong, lượt ra phía sau vài bước ngồi xuống. Gia lợi giáo huyên ha ha cười nói, lưu lịch quốc quân thật đúng là khách thí. Đột nhiên vừa nghe đến bảo vật trần quốc, hai mắt lập tức mở sáng to như lòi cả da tròng mắt, nhìn ra ngoài. Ứng Trí bừng bừng, xỉnh cao cổ, nhìn về phía mấy cái hòm đang ở trong tay mấy người kia. Chỉ thấy nàng kia chậm rãi tiến lên trước mặt sao Lạc Giáo Nguyên thì lễ một cái. Tiểu nữ lâu giật bái kiến đại vương. Đại vương lâu giật hôm nay mang đến bốn bảo vật trấn quốc chính là do nhóm tiền bối của lâu lê Quốc tích góp từ tiếng một. Bảo vật chính là linh tính. tự nhiên sẽ tự lựa chọn chủ nhân của mình. Bốn bảo vật này đều có vẻ tuyệt dịu dứt của nó, tự nhiên chỉ có người có đức mới sở hữu được nó. Nếu như không có người, có khả năng giải được câu hỏi kèm theo liên quan đến bốn bảo vật, và xin tha thứ cho lưu dật, đành phải mang chúng trở về. Tính nói vừa dứt, tất cả mọi người ở trên đại sạch lập tức sắc mặt sửa dữ. Đây không phải là đến để hiến vật quý, rõ ràng đến để khiêu chiến mà. Đây không phải là công khai khiêu chiến hay sao? Trước tiên, muốn Người khác thuần phục, bắt buộc phải thể hiện năng lực khiến cho người khác bái phục mới được danh hiệu cao. Nếu ngay cả điều này mà văn võ bảo quan đều không hiểu được, như thế tự nhiên sẽ không có tư cách để cho người khác dựa vào. Đội tuyệt hành vừa thấy có trò hay để xem, lập tức tinh thần phấn trấn tốc trăm lần, cô tụng tỉnh chăm chú nhìn vào giữa đại diện. Sao loại giáo huy nhìn thoảng qua mấy họ bảo vận, mặt không đổi sắc, nói tiếp, dĩ nhiên nếu là giải được thì lưu lốt quốc, Hai tay xem bốn bảo vật này cho chúng ta, mặt khác của bảo vật này đều là bảo bố độc nhất vô nhị của Lâu Lôi Quốc, Nguyện cùng Quốc Quý, Nguyễn Thành huynh đại chi bang. "Sao lại xá nguyên giống như đã sở hữu được như vậy?" Mình cười nói. "Trước tiên là nghe nói một chút đi." Lâu giật hướng xét đốc xá nguyên bán một cái xong, xoay người hướng Trần, xuất Trần thì lễ. Tiểu nữ ở lưu Ly, từ lâu đã nghe danh. Giật Bắc Phương ra đỡ xuất Trần. Chính là đại nhân cao nhân đương thời, thậm chí khao vời, tài năng không ai sánh được. Lưu Lì Quốc chỉ là một tiểu quốc. Tư tưởng hữu hạng, có lẽ sẽ không lọt được vào mắt của dân Bắc Vương. Cho nên mong dân Bắc Vương không cần đáp lại, chỉ cần là những người khác, chúng ta đều hoan nghênh, bất cả là nam hay nữ. Lưu Tử Thanh hợp tức, quay đầu nhìn xuất trần, cười rất chi đại săn trả. Nhìn người khác nói, trước Tiên là khỏi phỏng người lên tận trời mây. Sau đó mới nói cho người biết, người quá là hại, trời trên này, người không có phần. Hắc hắc trái lại chính là muốn nói cho người ra ngoài ngược Mọi người ở ở trong bữa tiệc này ai cũng được Cũng chẳng xem những người khác có được hay không ha hà, nếu không đáp ứng thì khác gì nói Mặt hạt các ngươi chưa bỏ dẫn bác phương ra Sẽ không có ai giải được Đây chính là chuyện cực kỳ mất hệ diện nha Chắc chờ những tháng qua được tựa hành Trong mắt hiện lên một tiếng tinh quang Lúc này cũng không đáp ứng, cũng không được Lập tức, miệng cười gần đầu cũng không nói chuyện. Nó giật cái ánh mắt trở lại lên, lập tức đi, chấm như hượm ngầm khi thái xuất trận vậy. Tiểu Thanh cho Sắc Trần một cái nụ nhẽn, tín mã của tiểu tử, tử này quả đúng là yêu nghiệt. Tại dẫn người khác, Sắc Trần khó có được không cùng Tiểu Thanh đối mặt như vậy. Ánh mắt nhìn vào mấy kế hoạch ở trong tay mấy người kia, ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Gia Lộc Sáo Uyên lúc này hơi hơi cau lại. Toàn bộ người ở trong đại điện Chỉ có sức trần túc trí ngu đa kế Những kiến thức rộng rãi Những người khác tuy rằng cũng có chút tài năng Nhưng bất quả không thể nắm chắc phần thắng hãy sức trần cũng đã đáp ứng Cho dù có phản đối không đường Nét mặt có chút lạnh lựu Nét mặt có chút lạnh nhìn lưu dận Lưu dận hướng mọi người trong đại diện thi lễ một cái Xoay người lấy một cái hộp nhỏ hình vuông từ trong tay tùy tùng Chậm rãi mở ra lấy một chiếc vòng cọ Đồng thời nói Đây là bảo vật thứ nhất Tên gọi là Điệ Điều kiện chính là chỉ rõ ra tính chất của nó Chỉ thấy vật kia tạo ra ánh sáng bóng vàng Tại khá là một chiếc vòng cổ dài Mặt vòng là hình màu rượu trong suốt Trong đó loáng hoáng có một câm bướm Đang muốn dưng cánh bay Chỉ thấy vật này ở giữa ánh sáng chiếu dọa xuống Rực rỡ trái mắt, thật là đẹp Luật Giật nói Trải qua Lily quốc nhiều năm Cùng với thương lữ vãng lai phân biệt con bướm bên trong liệu phi này Chính là thật Nó là chân thật, chứ không phải phóng theo hình dạng con bướm Lúc này vụ lời vừa nói ra Mọi người trên đại diện lập tức ít vào một nguồn khí lạnh Có khả năng như vậy sao? Chân thật tồn tại ở trong đó Vậy đi vào bằng cách nào? Có người có tay ngày cao như vậy sao? Người nào lại có bản lạnh như vậy? Con bướm dân cái muốn bay Không phải vượt chết Điều này sao có thể được? Lưu dật đứng ở dưới đại diện Không có ngẩn đầu lên Chính là hai tay đang cầm bảo vật Một bộ dáng giống như lão tăng ngọt hình vậy trông đại diện một vật im tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động nào. Vật này, nhan chi là mỹ lệ, cũng rất kỳ quái, quả thật là khó mà tự tường nổi, hơn nữa tính chất của nó cũng không phải là vàng không phải bạc lại càng không phải là phỉ thú mãnh não Ngọc tang gì? Rất cuộc nó là gì đây? Giả Đạt Giáo Uyên nhíu mày, nhìn thẳng quá trần, sắc trần trầm tư một lát, lắc lắc đầu, cho đột Giáo Uyên, hắn sắc trần cũng lắc đầu, không khỏi nhíu mày càng chặt hơn. Bảo vật thứ nhất ăn ra đối người như vậy, mà không ai giải được, trong phải mặt hạt đã mất hết bản ngã sao?" Bùi Cảnh Hành liếc mắt một cái, xem mê nhìn bảo vật, Lưu vật đang cầm trong tay, trong lòng thầm khen đẹp. Đẹp thật, chưa từng thấy có vật nào đẹp như vậy, hôm nay lại được nhìn thấy nó nguyên viện thế này, thật là vật báu vô giá, vật báu vô giá. Nếu có thể cho ta thì ta biết mấy, ta có nó, ta đã giàu to rồi." Toàn đại diện đang chỉnh trong trầm lặng, xoạt lật cuộc sọ, đột nhiên mở miệng nói: "Các người có biết tính chất của nó không?" Lâu giật ngẳng đầu nói, tất nhiên là biết, Tuyệt Thanh lập tức khinh thường, thứ này người biết mới là lạ, nhất định là chỉ biết nói xuông. Trói trần khéo mắt, thái lực Tuyệt Thanh trên vẻ mặt mang theo vẻ kinh thường, ánh mắt chặt lé, nhẹ nhàng ở bên Tuyệt Thanh, nói, ngươi biết sao? Tuyệt Thanh gật gật đầu, cũng không nói chuyện, chuyện của mặt hạt không liên quan đến ta, ta cũng không có tâm tình, giữ lại mặt mũi cho các người đâu. Hình cầm chén rượu, uống một ngột, tuổi ý anh một miếng thịt dê, wow, thật là ngon, tay nghề của thật không tội Xuất Trần vừa thả lực tuyệt thanh gặp đầu, trong mắt lập tức Trần ngậm ý cười, Nói giận nói, một ngàn lượng, không mặc cả. Lực tuyệt thanh lập tức nhấp ống tắt áo lên lau miệng, cầm chán rượu lên uống ngụm một lần nữa, tự vào đầu gối lực Xuất Trần, dao vẻ làm biến nói, Theo ta được biết, vật này cũng không phải gọi là điều phi. Lần này vừa nói ra, đại điện vốn tĩnh lặng, không tính động, đập tuốt xoay nội hành lên. Một đám không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía đực tuyệt thanh. Lưu Dật không nói gì, nhưng lại khác xa với khớp khí tín lặng vừa rồi, chính là nhiệt huyết sôi trào. Sa Lật Giáng Nghiên lập tức cười nói, "Tiệt Hành, vậy ngươi nói nó là gì?" Lưu giật cũng ngẩn đầu nhìn Tiệt Hành nói, "Xin chỉ giáo." Lâu Tiệt Hành chậm rãi đứng lên, tiến lên cầm lấy bảo vật nói, "Vật này gọi là Hậu Phách, căn bản không phải gọi là địa Phi." Lưu giật chăm chú nhìn Lộc Tuyệt Hành, "Xin lắng tai nghe." Lâu Tiệt Hành mỉm cười nhìn cười nói, Con bướm ở trong họ phách này là thật, là ở thời điểm sinh mạnh huy hòa nhất và kết thúc, quá trình của nó ta cũng không muốn nói nhiều, tính chất của nó chính là nhựa cây. đâu giật hơi hơn ngợi người, nói, nhựa cây làm sao có thể? Được tuyệt hành khinh thường nói, các ngươi cũng không biết lai lịch cùng xuất xứ của vật này đúng không? Nhựa cây cùng nhựa thông tạo ra một chút giống nhau ở dưới nhiệt độ cực cao. Một ít cây cối đặc biệt sẽ tiết ra những cây, mà nhựa cây này sẽ dính lại con bướm đang bay lượn. Một giọt lại một giọt nhỏ lên trên người nó Sau đó ở trải qua một số biện pháp xử lý đặc biệt Cũng thời gian khá lâu mà có thể tạo hành vật trầm suốt như thế này Vừa nói vừa đi đến cạnh gia luật giáo huynh hơi hơi không người Đưa vật trong tay cho gia luật giáo huynh nói Đại vương họ phát này cực hiếm Mang vật này lại lào hẳn mỹ như vậy Thật sự rất khó được có được Có thật là vật báo vô giá Đại vương lưu lưu quốc thật là có hành tâm Hắc hắc thành tâm cái gì chứ nhất định không biết số cuộc vật này là cái gì, mới lấy ra để lừa người, đã không nghĩ rằng thật sự là vô báu vô giá. Tôi tự hành đương nhiên cũng không phải Trần, đã được Tỷ Nghi lại được phái mẹ, ai mà lại không làm đây. Giám đốc Sở Hi nói, Lục Dật, không biết những điều hắn nói có đúng không? Lục chờ một chút, Lục Tự Hành mỉm cười nói, Đại cương, không cần hỏi nàng, nàng cũng không biết lai lịch của họ này được hình thành từ đâu đâu, không phải là bất luận kẻ nào cũng biết được điều này. Vừa nói của đi xuống đài, giáo lật giáo huyên ồ một tiếng nhìn về phía lương giận Hẳn sắc mặt nàng bất động cũng không nói đúng hay sai Để biết là của tuyệt hanh không phải là giả vì thế nói Được tuyệt hanh, phận người nói vật này thì sao lại là vô báu, không phải chỉ là nhựa của một cây thô sao Được tuyệt hanh ngồi xuống bên cạnh xót trần, tiếp nhận tránh dự xót trần đưa qua nói Tại vương, vật này hình thành chính là kỳ ngộ trùng hợp trong trùng hợp Một phần vạn sát, xuất tới cũng chưa tới, không nói về phần khác Chỉ cần đề cập đến hậu phách mà được hai nghến hơn một ngàn năm mới sinh ra đại vương lình đã biết nó đã quý như thế nào Người trong đặc điện vừa nghe chẳng phải hơn một vạn năm mới có được đập tức tiếng ngạc nói không ra lời ra lợi xã huyên khó tin hỏi thật sao? Đúng vậy, họ phách cực hiếm mà hậu phát hoàn toàn mỹ hoàn mỹ như vậy lại càng cực hiếm hơn chỉ có ngộ mà không thể đâu Lại uống một ngủ rượu Đô Tử Thanh tựa vào trên đầu đối xuất trần sau lưng Ngầm ra một chữ, gia hiệu với giấc trần Xoa trần trong mắt của kinh ngạc vừa buồn cười nhẹ nhàng nhiều nhiều ngón ta lục tử thanh nói nhỏ Vật ấy thân kỳ như thế Ngươi tự nhiên lại biết Dần ra sau khi trở về Cần phải tìm ngươi tinh tế nói rõ mới được Lưu giật cũng lục tử thanh hơi hơi thi lễ một cái Học phóng thừa nhận nói Công tự hôm nay đã cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng lưu giật Không nghĩ tới vật ấy lại có loài lệch lớn như vậy họ phát này ở Lưu Linh Quốc Vị phục bộ trăm năm Hôm nay mới biết kinh quả của nó, xem ra chỉ có đại vương nơi này, mới là chỗ thuộc về hậu phách. Rồi tử thanh vừa nhẹ, lưu dật lúc này, nghe nói vật này quý trọng như thế, trong mắt tóc ra nằm đậm không tha, thông như tớ lít mắt một cái, bạn liền có thể bỏ qua. Xem ra lưu dật này, đúng là người có thể cầm lên được, cũng có thể hạ xuống được, biết sợ chính mình không thể cướp trở về. Lưu dật tiếp theo, vùng tay lên, ngựa ở phía sau lập tức đưa lên một cái hộp khác. Lâu dập một học ra cầm lấy một quyển sách ở bên trong nói Sách này chính là thánh thư do tự lý bảo quản từ thời lập quốc cho đến tận bây giờ Tục truyền nói rằng đây chính là pháp trị ở trên trời tăn thưởng xuống Phổ độ chúng sinh điều kiện có được bảo vật này chính là Xin nói trong sách lưu lại thánh dụ gì Lần này trong lời nói mang theo một chữ xin, ngôn ngữ càng thêm cung tính Gia lọt giáo huynh hướng được Tuyệt Thanh với tay một cái Nói Tuyệt hành người đến xem Lục Tuyệt Thanh gần người, nhìn thế nào lại trực tiếp tìm tới ta chứ, ta không biết chữ. Thế sau suốt trầm mỉm cười vỗ vai Lục tự hành nói, Để xem một chút đi, nếu dạy được thì làm theo lệ cũ, không dạy được cũng không trách. Lục Tuyệt Thanh vừa nghe có một ngàn lượng, lập tức muốn thợ sức, đi ra phía trước tiếp nhận lấy cửa sách ra đọc xã huyên đưa qua, thì ta lật qua vài tò, lập tức trải mắt thốt ra nói, cửa sách này không có chữ. Lục giật gần gần đầu nói, hành thư chính là không có chữ, chị đợi, người có duyên." Bạch Tuần Hành trợn mắt giận cười, nhìn thoáng qua Lâm Duật, lại nhìn qua quyển sách vài lần. Tại quá gì thế này? Nếu là không có chữ thì làm sao mà biết được trên mặt nó biết cái gì? Thật dài, lại phải sắp thay toàn bộ bản lĩnh cả đời mình ra vậy? Ngón tay cầm lấy chén rượu của Xuân luật giáo huyên, chậm rãi nâng cốc, đổ lên quyển sách. Lục Duật lập tức vội vã la: là, "Ngươi làm gì vậy?" Lục Tuần Hành vươn tay, chặn lại cảnh tăng Lâm Duật đang vươn ra nhằm cướp quyển sách có một loại thử chữ gặp nước mới hiện ra. Sau lợi giáo huynh kinh ngạc, nhìn luật thực hành liếc mắt một cái, lại nhìn xuống không nói gì. Sửa sao lại quyển sách đã bị ướt nhẹp, cũng không hiện có hiện quá chữ gì, luật tuyệt hành lập tức phân phó nói, mang một chậu lửa đến đây. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên, sau lợi cuồng sọ lợi nhiên nói, có có loại chữ chung lửa hơ mới có thể hiện chữ ra. Lời này vừa nói đúng là lưỡng lời luật thực hành muốn nói, Địa tuyệt không khỏi ngầm đầu để ra lợi cuộc sông một cái Người này cũng không phải là đầu an hại, cư nhiên cũng biết một chiều này Trong đại điện, vốn đã rất đóng rất nhiều chỗ thang Dùng để sửa ấm, lập tức có thị vệ mang lên một trọng Không có, hôm qua cũng không thể xuất hiện một chữ nào Địa tuyệt không khỏi những mày, người này đột nhiên nói Lâu giật, ngư vừa nói, sách này dùng để làm gì tôi giật hai tay tặng hành chữ thập nói Đại thánh thơ trên tròi ban xuống để phổ độ chúng sinh Để kiến tạo một đất nước lý tưởng Để cho dân chúng ăn no mặc ống Áo cơm không lo Người tuyệt thanh lập tức nói Người nói sớm ra có phải không? Người nói sớm ra có phải không? Tay của động Lập tức lượt sách không có chữ Bảo chấn quốc kia trực tiếp bị lượt tuyệt thanh Ném vào trong than đang cháy Vốn đã bị hơ khô Hiện tại gặp lửa lập tức bơm cháy Ném mắt liền bị thiêu dọn Luân dẫn chấn động Phải bước xong lên Về phía trước chậu than thầy còn chưa kịp vươn ra thì thư kia đã bị ngọn lửa nuốt chọn. Lơ dần, tự dưng, y lực địch hay nói, nực cười, Người trả lại thánh thư cho ta. Thoải xúc động tiến lên, muốn cùng lực địch hành đánh nhau thế nơi. Lực địch hành bật chân xải bước dài, chốn hành phía xong lên đỡ lão ngã nghiêng, cơ thể bị kịp vậy cản lại. Thấy ra lão ngã nghiêng, mặt lại nhìn nàng, cũng lập tức vị chính mình vừa rồi quá thô lãng. Khi sau một hơi đè nén cảm xúc tức giận, thì lực hành lại giọng nói. Ta muốn Ngươi cho ta một lời giải thích Đội tuyển Hành thấy Lưu Giật đã tỉnh táo lại Từ thế sau do lời giáo huyên đi ra nói Ta hỏi ngươi Một quyển sách có thể kiến tạo ra một đất nước lý tưởng không? Có thể phổ đội chúng sinh không? Có thể áo cơm không lo không? Không đợi Lưu Giật trả lời Đội tuyển Hành nói tiếp Sách là chết Một quốc gia nếu không có quân vương tốt Không có chế độ pháp luận tốt Không có đường thần huyến sĩ Chỉ bằng một quyển sách có thể tự cầm áo lo hay không? Đúng là mối tượng hảo hiền, có thể làm cho dân chúng ăn no mặc ấm, chỉ có quân vương. Một quốc gia có quân vương hưởng đức hay không mới là chỗ để dân chúng dựa vào phúc lợi. Đây chính là người trực tiếp của đội chúng sinh. Một quốc gia, tuổi không phải dựa vào một quyển sách là có thể thực hiện được. Quyển sách kia vốn không có chữ, không biết vì sao nó không có chữ hay không. Tại vì chỉ có màu trắng, nó không phải là để cho các ngươi xem, mà để cho quân vương ở trên dễ múa bút, nhanh sắc. Tên, trắng, xanh. Không cần phải giữ lại quyển sách bằng nguồn đoạn hành thư này. Bất kệ có chữ hay không có chữ. Một quyển sách không thể thay đổi được tất cả. Một quân vương cũng không phải là dựa vào một quyển sách mà có được tất cả. Giạch nát như vậy, đốt là tốt nhất. Xong hết mọi chuyện. Bốp bốp bốp. Một nói một hơi dài. Đội tuyệt thanh đang lùm lưu giận Thì trong đại diện nhất hỏi văng lên tím vỗ tay. Đội tuyệt thanh nhìn đầu vừa thấy. Một người đúng là xuất trần. Một người là Cũng ngồi một chỗ, đồng thời vỗ tay Nói cho cùng, chỉ có một quân vương vĩ đại hình Đức Mới là phúc lợi tốt nhất cho dân chúng thiên hạ Sách này, đốt là tốt nhất Về mặt Sốt Trần, bản thường nhìn Lục Tuyệt hành Lục Tuyệt Hanh nhất hồi cứ thụm tiệm, cứ sái đi qua Học giọng ở bên ta Sốt Trần nói Thế nào, ta lại hại chứ Sốt Thần nhẹ nhàng kêu ta Lục Tuyệt Hanh gần đầu nói Không buồn công, ta đã quan trọng ngươi Quả như là giải thích độc đáo Vừa nói, của cuối đầu ở bên ta Lục Tuyệt Han Đột tuyệt hành đầu tiên nghe xuất trần ca ngợi cao hứng như vậy, tiếp theo nghe Hàn nói những lần tiếp theo, Nhân thời tự dọa mở tóc hai mắt. Là thấy sát trần, cởi hát hát, trong mắt hiện lên ý chơi tức, Nhân Thòi tên sợ nói, Ngươi cảm thấy ta sướng đôi với ngươi, cũng phải nhìn xem ta có hành hướng đôi với ngươi hay không. Sát lật cuồng sọ, giọng lạnh như băng nói, một quân vương cũng không phải dựa vào một quyển sách, mà có thể có tất cả, không sai, mấy thứ này giữ lại chỉ có tác dụng gây trả ngại, đốt hay lắm. Trong lúc này, Đại Điện tìm vỗ càng lúc càng lớn Tất cả mọi người đều lộ vẹn bộ phục nhìn Lực Tuyệt hành Gia luật giáo nguyên vẹn mặt đồng ý gần đầu nói Nói cho cùng, không hò là người xuất trần quan trọng Quả nhìn giải thích cao siêu Một lời nói trúng mục tiêu Đây chính là lời nói trận thật nhất Lương Dận lúc này cũng đứng ở một bên không nói gì Trong mắt nàng mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn Lực Tuyệt Hanh Một lát sau đi về với Lực Tuyệt Hanh bái một cái Lời của công tử, Lương Dận đã hiểu Phật hật là người có trí tuệ lớn mà có thể giải thích thông cao như vậy. Sách này nên đốt từ sớm, mới là tốt nhất, tránh cho lưu linh quốc của chúng ta vẫn còn chìm trong ô mê. Giúp đòi lại hướng của Tuyệt Thanh thi lễ một cái. Để tuyệt hành tự nhiên rất cao hứng, hiếm khi mới được hãng diện như vậy. Không nghĩ tới, mình cũng được nhiều người tuân kính căng hậu như vậy. Xem ra có lẽ mình rất thích hợp với chức vị này. Hoặc có thể nó chỉnh mình là người có trí tuệ cao. Có lẽ nếu sinh qua đến thời xuân thu chiến quốc, Nó không chứng, sao lão tử, không tử, còn xuất hiện thêm một thanh tử cũng nên. Dừng một chút, lưu giật lại lấy tiếp hộp gỗ, trên tay Tùy Tùng phía sau đứng. chậm rãi mở ra, chỉ thấy nàng chưa thấy vật ở trong kia ra, tuyên loáng một cái, hào quang phát ra, ánh sáng xanh trói cả mắt. Cửa hành đang phúng sát trần tính toán 2, ng 2 ngàn lượng, không khỏi bị hấp dẫn nhìn qua. Trong lúc đó, lâu giật chậm rãi đưa tay lấy ra một vật từ bên trong chiếc hộp. Vật ấy toàn hệ xanh biếc, ống ánh châm suốt, kích cỡ, bằng bàn tay, vốn lại từng vòng tròn tạo hành. Chỉ thấy một chuỗi vòng nối lên nhau thay một vòng, đáp đáp phát ra âm thanh thanh thủy. Lưu giật hai tay cầm lấy vật ấy, nói Đây vốn là bảo vật thứ ba của lưu ly quốc chúng ta, là do thọ thủ công tài nghề cao nhất lưu ly quốc tạo ra nó. Nó được chế tạo từ một hối thủy phỉ nghiêm chỉnh. Tân của nó là thập nhịn liên hoàn từ chế tác vô cùng khéo léo, gồm 12 vòng đan xem với nhau, đại biểu cho 12 tháng trong năm, đồng thời đã được Đại Pháp Sư của nước ta chúc phúc. Bạn hoàn mỹ, ý nghĩa toàn vẹn, điều kiện để có thể được vật này chính là trong thời gian một nén nhang có thể tháo dò được 12 chiếc vòng này ra. Vừa nói vừa chậm dãi xoay người về phía lục tự thanh. Lục tự thanh thấy lục giật lại đứng bắt đầu này ra, thì đã biết ngay là nào muốn khẳng nghiệm thủ công, cộng với sự khéo léo, vô cùng năng lực tính toán. Vốn trong lòng đã cực kỳ vui vẻ, trước kia có một khoảng thời gian tròn này rất lưu hành. Mình của bạn có thể thi thiếu tài năng, nhưng vừa nghe là trong một nén nhang phải tháo rời được 12 chiếc vòng này. Mình nhắm mắt lại giảm bộ ngủ, giỡn sao, đẩy gỡ một cái vòng cũng phải mất khá nhiều thời gian. Đây lại là chiếc vòng 12 chiếc, làm sao có thể tháo rời một vòng trong nén nhang được kỳ hy lớn như vậy mà cũng có thể điều pháp được lại trình độ lớn như thế này, thật sự là không thể tưởng tượng được. Ý tứ của đại biểu của vật này cũng rất tốt. Phái Lãnh giám nhân mắt lại lộ ra vẻ vui mừng quá mức, chuẩn nói: "Vật này đánh giá ra sao? Chỉ cần nhìn viết thuộc pháp đã biết được nó có kỳ cục hạn." Nhất mắt Phái Lục tịch Hàn bộ ngộ, hậm hỗi mỉm cười nói: "Ta đến thử xem." Một nén nhang sau, giải luật Giả Huyên bác sĩ phản buông ra, dị vung phiến nói: Tại vương để trực hiệp thử xem Xuất Trần thấy nhị vung phi cũng tài nhẽ chỉ Ở một bên cố gắng tháo gỡ Bắt mồ hồ chán vẫn không tìm cách nào gỡ ra được Không khỏi kẻ nói với lực Thị Thanh Người không giải được sao Lực Thị vẫn như trước Mắt nhắm chặt liệu vào chương lực Xuất Trần Cũng nhiều giọng nói Vật này cũng khó tháo giờ lắm Cần phải có tính toán chính xác không chỉ như tốt, trong thời gian quy định Ta có thể táo ra được 9 vòng Còn 12 vòng thì ta làm không được Người quả lại người tài sỏi Chín vòng tháo dở như thế nào Lực tuyệt thanh mở mắt Thấy cái vật được gọi là thập nhị liên hoàn kia Đang rơi trong tay một vị đại thần Để ông ta tháo Vì thế qua trần mối tay Đang muốn giảng giải Tháo dở như thế nào Không muốn tới Xuất trần khi nhớ cái người Hai mắt chăm chú nhìn vào ta lực tuyệt thanh Đang muốn mai lợi xạ ở trong không trung Nhìn một phen Sau gợi đầu nói Quả như là tính toán siêu cao Ở giữa nếu như sai là một bước Thì một vòng cũng không tháo ra được Lực tuyệt hành Chính là tùy ý sẵn sàng một chút cho số Trần mà thôi Cũng không trông cậy vào Suất Trần Có thể biết hay không Nghe Suất Trần nói vậy lập tức cứ ngạc nói Ngươi thật là loại hại Trước cuộc ngươi có phải là người hay không vậy Suất Trần lập tức bật cười nói Ngươi là cái gì thì ta làm cái đó Cho nên ngươi nói thử xem Lộ công tử không biết ngươi có thể tháo được hay không Nếu ngươi không thể Thì nhập thị thiên hoàn này Đành phải mang về lưu quốc vậy Lộ tuyệt hành đang chứng mắt nghe Suất Trần Chật nghe Lưu Giật trực tiếp lên tiếng nói chuyện. Không khỏi ta muốn nói, đa mình không thể tháo dời được Thì tay xuất trần lại trên lưng mình Đột nhiên tăng thêm lực đạo Không khỏi hơi hơi dừng một chút Lâu giật thấy lực tự hành không nói gì Lại nói tiếp Thật không dám giấu giếm Thật nhìn yên hoàn này Từ ngày được tạo ra chưa có một người nào có thể tháo ra được nó Tiếp nữ tuy rằng tự phụ Nhưng cũng chỉ có thể tháo dời được ba chiếc Vột rồi thấy lực công tử Hai tay bay múa trước mặt Với bác giật phương Lưu ly lưu ý một chút Giống như giải pháp, tháo được một 9 chiếc vòng Được công tử, nếu có thể tháo rời 9 chiếc Vậy, có thể chỉ giáo cho tiểu nữ biết cách tháo rời 12 chiếc vòng này hay không? Nếu cho tiểu nữ biết một chút về làm như thế nào để tháo rời được hợp nhị liên hoàn Được tuyệt hành sửa sốt, vừa rồi nó xuất trần là quái vật Không đi tới, lưu giật này cũng là một quái vật Nhìn một cái, lại có thể biết, đó là cách tháo rời 9 chiếc vòng Không khỏi kiếp sọc nhìn lưu giật Hãy người này, thật sự, không phải là người Mình lúc trước đi học, học được cách giải từ người khác chứ muốn tự mình tháo ra thì đúng là khó như lên trời Lục Phu Nhân, nếu người tháo được 12 chiếc vòng này thì đừng có từ chối, mặt hạt đất giọng của nhiều nhân tài vô kệ, không thể để cho người khác có thường được Một giọng nói lại như băng truyền đến chính là giọng nói của Gia Luật Cuồng Sở Lục Tử không khỏi giương mắt nhìn lại chỉ thấy Gia Luật Cuồng Sở trong tay đang nắm chặn chiến rượu ánh mắt lại lùng chăm chú nhìn mình đột nhiên bên ta truyền đến giọng nói như có như không Nếu diện pháp tháo giữa nó, sắp chẳng đáp ứng ngươi điều kiện gì, ta cho người gấp đôi. Đồng hành Thanh mặt không thay đổi, thậm chí nhìn trầm mặt, nhìn thọc nhị như hoàn vài lần. Nhớ mày, suy nghĩ nửa ngày, mọi người ở trong đại diện đều đến thẳng nhìn nàng. Mọi người thấy được Tiệt Thanh đứng dẫn đi tới, lập tức lộ, vẽ cùng nhịt nhìn nàng. Hôm nay, nếu để cho lưu lưu quốc mang vật này trở về, thì sau này mặt mũi của mặt hạt phải để đâu đây? Lục tuyệt thanh không có trực tiếp tiếp nhận thập nhị liên hoàn kia mà là đi đến bên cạnh gia đạo giáo huyên cuối người cùng hẳn nói mấy câu gia đạo giáo huyên không có một tiếng nào dự do so dự gật đầu nói ngươi muốn như thế nào tháo gỡ thì cứ làm đi chỉ cần có thể tháo được không cần suy nghĩ đến hậu quả Lục tuyệt hành lập tức mỉm cười tiến lên tiếp nhận thập nhị liên hoàn trong tay lâu giật đặt đảo trên bàn gia đạo giáo huyên xoay người xuất xa đau bội của thịt vệ phía sau không trích cho dự Một đao chăm xuống hậu nhị liên hoàn ở trên bàn Một tiếng khen anh Thúy vang lên Hậu nhị liên hoàn, thủ công tinh xảo kia bị mộ nhát, chấn nát Muốn đồ mỹ nghệ, xa hoa Bị mộ nhát đao đó của Lưu Tử Thanh làm hỏng Tất cả mọi người trong đại điện lập tức hít một mộng khí lạnh Tất cả từ sau, không hiểu được Tử Thanh lại làm như vậy Đây chính là công khai, không cho Lưu quốc mặn mũi đó mà Lâu giật biến sắc, thề mặt đỏ bừng cả giận nói Lâu công tử Mày đây là có ý gì? Vì sao lại hủy hoại quốc bảo của Lolli quốc ta?